Đằng sau là đại trạch kiểu Trung Quốc, sâu bảy tiếng, toàn bộ khóa viện phải trái, kính, hiền, hoa viên đều đủ, chung quanh đều có cây cối xanh tươi rậm rạp, người ở gần không ai không biết, nhiếp tái trầm hỏi đường mấy đứa trẻ chơi ngoài đường, rất nhanh đã tìm được đến nơi, lưu quản dẫn người làm đã chờ sẵn, từ xa thấy nhiếp tái trầm đang đi đến đây thì vội xuống bậc thềm để đón, dẫn người vào, nhiếp tái trầm đi vào phòng khách, bước chân chợt dừng lại một chút,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 Trên đầu đội mũ quả dưa lụt xanh chót có nạm mít ngọc, trên người như trồng lên cái ống đủ màu sắc, nghiêm trang khoan thai đi vào phòng ăn, hành lễ tiết kiểu cũ với các vị trưởng bối bạch gia, sau đó chen vào ngay chỗ ngồi bên cạnh nhiếp tái trầm, ngồi xuống, ghé sát vào tay anh thì thầm, chú nhiếp ơi, chú xong đời rồi, ông cháu muốn gả cô út cho chú đấy, cô út khó hầu lắm, lúc nào cũng nghịch tóc của cháu, ông cháu mắng cũng chẳng ăn thua, trong lời nói của A Tuyên mang theo chút ấm ức Nhiếp tái trầm như không thể tin nổi vào tai mình, A Tuyên, trước mặt người lớn, chú ý lời nói và tư thái, Bạch Thành Sơn nói, A Tuyên vội ngồi thẳng lên, lè lưỡi với nhiếp tái trầm, lại đánh ánh mắt thương cảm với anh, lưu Quản cho người bưng món ăn lên, gia yến tối này chính là 10 món lớn, đây là quy cách đải tiệc tối cao đương thời nhà giàu phái cũ quảng phủ thường đại khách, 10 món lớn là cánh lớn ngân hà, uyên ương treo lò vịt, bào ngư thái lát côn luân, tôm he mẫu đơn kẹp. Đôi chim cuộn hồ voi, gạch cu ngọc tú cầu, cùng với chân gấu hầm chá cô, hoa quả tươi tuyết sữa, thịnh yến hào môn, các món ăn trân quý đầy bàn, màu sắc và chế biến tỉ mỹ hấp dẫn, bồ đồ ăn mạ vàng mạ bạc, sáng lên dưới ánh đèn. Tâm trạng của Bạch Thành Sơn nhìn rất tốt, trò chuyện vui vẻ với mọi người, không khí trên bàn cơm rất dễ chịu vui vẻ, nhiếp tái trầm đang trả lời những hỏi han của các vị chú bác Bạch Gia, thoáng thất thần.